Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sát xa nhớ lại hình ảnh Th thanhh Tâmều nay đã đến với chàng nét đẹp hồn nhiên như thiên thần mà có ngờ đâu lại gặp thảm họa ở tuổi 19 chẳngng sắp xếp mọi chi tiết đã xảy ra từ tối đến giờ và đoán chắc Th Tâm đã bịắt vô cái hòm oan người kia để chôn sống nàng đã vẫy vùng nhưng không thoát khỏi sức mạnh của kẻ sát nhất nghĩ thế Lộc đứng bật dậy làm dấu thanh giá, rồi chạy lại mở nắp hòm lên, bật đèn pin dọi thật kỹ từng góc cạnh. Quả nhiên, chẳng nhận ra những vết máu còn khá rõ, in hẳn trên lớp gỗ mộc không sơn phết phía trong dương. Những vết máu ấy hoặc vừa mới xuất hiện cho chàng thấy, hoặc vốn đã nằm ở đó, mà lúc nãy khi mở hòm lần đầu, chàng không để ý. Chàng thở dài, đại nắp hòm, Ngước nhìn lên bức hình trắng đen một lần nữa Và thì thầm Cô Thanh cô Tâm ơi Xin hãy an nghỉ đừng, đừng về nữa, nữa. Tôi đã Tôi hiểu rõ, rõ nỗi oan khuất ngoan của cô, cô. cô. cô. Thôi, Thôi giã từ, từ. Cô, Thanh cô Thanh Tâm nhé, nhé. Rồi chàng bỏ vào buồn ngủ Và quả nhiên từ đó Cho đến sáng Cảnh vật hoàn toàn bình lặng Không còn tiếng động nào Đánh thức chàng trong đêm u tịch Bác sĩ Vũ Xuân Lộc ừ. Kể đến đây thì dừng lại, ánh mắt không giấu được niềm xúc động. Tôi suốt ruột, hỏi dồn Thế rồi sao? Anh anh ở luôn tại căn nhà đó hay là bỏ đi? Cô Thanh Tâm có lần nào hiện về với anh nữa hay không? Bác sĩ Lộc không trả lời tôi vội. Ông thùng thẳng đứng dậy, lạng quảng tiến lại quầy lấy thêm cà phê. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạng, mặt nước mênh mông nổi sóng cuồn cuộn, bát ngát một màu xanh thẫm, không nhìn thấy bến bờ. Tôi nhìn đồng hồ thấy còn khoảng hơn một tiếng nữa thì cập bến. Chuyến hải hành bỗng dưng nhờ câu chuyện của bác sĩ Lộc mà thu ngắn hẳn lạc. Lộc bưng tách cà phê men theo những dãy ghế, cố giữ thăng bằng vì tàu đang lắc lư. Nhìn ông, tôi hình dung lại hai mươi mấy, mấy năm trước khi câu chuyện xảy ra, ông còn là một bác sĩ trẻ trung, ham hở lao vào đời bằng bầu nhiệt huyết và lý tưởng của vị lương y trong một xã hội nghèo khổ vì chiến tranh. Bây giờ ngồi bên tôi, tuy ông vẫn còn giữ được cái nét lôi cuốn rất đàn ông, nhưng tóc đã ngả hai màu và ánh mắt không giấu nổi những yêu tư của thăng trầm thời thế. Ông uống hấp cà phê, thở dài trông ra biển. Tôi sợ không kịp giờ vì tôi biết hãy lên tới bờ là tôi phải chia tay ông bởi có người đang chờ để đón tôi về nhà, cho nên tôi vội dục. Rồi sau đó ra làm sao? Hồn cô Thanh Tâm có hiện về với anh lần nào nữa không? Anh Lộc. ông cười buồn, uống thêm hớp cà phê rồi chờ lại câu chuyện bằng một giọng ngậm ngồi hơn. Tôi xin ghi tiếp để ông bạn đọc. Trở lại đêm hôm đó, qua mấy tiếng đồng hồ ngủ bình an trong căn nhà. Lộc tròn mắt dậy thì bên ngoài trời đã lên cao, nắng dọi chan hòa qua các khe hở. Lộc ngồi lên rụi mắt và mấy giây sau mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm hôm qua. Chàng lao vội xuống đất. Việc đầu tiên là chàng chạy ra phòng khách nhìn lên bức hình chụp cô Thanh Tâm trên nắp tủ. Người như thế kia sao lại chết quá sớm. Lộc bùi ngồi lắc đầu thở dài rồi quay lại nhìn chiếc hỏng đen kia sát vách từng hành hạ chàng suốt đêm qua. Sự nhớ ra sáng nay phải trình diện nhận nhiệm sở. Lộc tạm các chuyện nhà Ra sau đánh răng rửa mặt Để chuẩn bị đến bệnh viện Thay quần áo xong Lộc bước ra thềm Toan khóa cửa thì chàng giật mình Thấy cả chục người đứng lố nhố thập thò ngoài đường Nhìn chàng soi mói Ai cũng có vẻ ngạc nhiên Và nhưng dường như là thất vọng Vì sau một đêm trong căn nhà ma Mà thấy chàng vẫn còn nguyên vẹn Không sứt mẻ gì cả Chàng khóa cửa rồi quay lại nhìn họ Và mỉm cười Lập tức họ tàn mát xa hết nhất là khi chàng bước xuống sân để ra đường. Bà hàng xóm đứng dưới giảng mướp, há mồm nhìn chàng ngơ ngác. Đêm qua, cả nhà bà nằm yên, hồi hộp lắng nghe, mà tuyệt nhiên không thấy biến cố nào từ nhà Lộc đánh thức bà dậy như người ta đồn đãi. Mà chẳng phải người ta đồn đãi, chính mắt bà đã chứng kiến, vài người thuê nhà trước đây, hoặc tung cửa bỏ chạy giữa đêm khuya, hoặc sáng sớm đã phờ phạc dọn đồ đạc và ra đi vĩnh viễn chỉ có mình lộc là thản nhiên như không, lại còn mím cười gật đầu chào bà nữa. Bà tò mò. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net